Kính thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện đêm khuya Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng A Tũng Và các nền tảng của A Ngà Tũng ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn uh, Câu chuyện mang tên là Hồn ma Người điện giật Nó nằm trong series của bà cụ vân tầm đạo Của tác giả Nguyễn Việt Dũng uh, Ở tập 1 Nếu như mà các bạn đã nghe thì lâu lâu cách đây lâu, lâu rồi Thật ra Việt Dũng viết cũng rất là nhanh Tuy nhiên rằng là là tại tôi lười, tôi hay nghỉ cho nên là cái lịch nó bị delay đến bây giờ. À, câu chuyện là này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập và chúng ta sẽ xem xem là cái bà cụ Vân, cái bà thầy cũng già ở cái ngôi làng này, à, một lớp người già và một lớp thanh niên trẻ thì sẽ đem lại cái điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Việt Dũng qua nick đang được game ở phần bình luận kia, à, chia sẻ các tác phẩm của Việt Dũng Tới đồng đạo độc giả và khán thính giả hơn nữa. À, ủng hộ á tún ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like Nút chia sẻ video Và để lại comment ở bên dưới Đôi khi chỉ là chào hỏi Động viên nhau một câu cũng là cái động lực Để mình có thêm những chuyện cho anh chị em nghe Và đừng quên mua các sản phẩm trà bút Trần Tân Cương Thái Nguyên của Á Pha cực ngon Và đặc biệt là chẩm chéo Chuẩn vị Tây Bắc Mở ra một cái là ở Cà Mau Nó đang mặc áo mới Nó còn dừng lại không cài cúc Bởi vì chẩm chéo Tây Bắc quá thơm 80k một hũ 300g 3 hũ free ship. Tôi nghe đồn rằng là Bà chủ canh bá đang bán cả tôi, tức là 5 hũ, bả tặng 1. Ok. Anh chị em có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng vào trong phần sản phẩm ở cái góc này này để mua hàng ở bên YouTube hoặc là theo cái số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm khác. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của hồn ma người bị điện giật. Nằm trong sơ bà cụ vân tầm đạo. Sáng sớm tình mơ, mặt trời đã dần hiện ra ở chân trời phía đông. Những tiên nắng sớm đang dần chiếu lên bầu trời thành những giải sáng rực rỡ. Vạn vật như được đánh thức sau cả một đêm dài. Những chú chim sâu bắt đầu cất tiếng hót líu lo gọi bầy tiếu tít truyền cành tìm mồi. Tiếng con gà chống gáy vang khắp cả ngôi làng nhỏ. Người dân cũng lục tục thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới đầy bận rộn. Ở cuối làng có một ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh, mái ngói đỏ, Và những bức tường quét vôi xanh nhạt, bám đầy reo mốc. Khung cảnh ngôi nhà dưới ánh nắng sớm, rũ bỏ đi lớp sương mờ ảo. Nó giống như là một bức tranh sơn giàu bình yên và nhốm màu thời gian. Bà già dáng người nhỏ thó, cái lưng còng còng, còng trông cứ như là con tôm. Tay trống cái gậy, chậm chậm bước từng bước xuống bậc thèm. Rồi sau đó dòm dòm, nghĩ thế nào bà lại quay lại. Đến bên ban thờ chạm trổ tinh xào Để ở chính giữa bức tường nhà Đối diện ngay cửa ra vào Bà với tay lấy cái trổi lông gà phùi phùi quét quét Xong châm ba nến nhang vào cái đèn dầu Lúc nào cũng leo lét cháy sáng quanh năm ngày tháng Nhìn lên mấy cái bài vị có khắc chữ nôm Trên ban bà vái ba vái Rồi thắp hương miệng gì rầm Khấn xong bà mới ra bộ bàn ghế gỗ Được sơn ta đen kiền kịp Đặt ở giữa nhà Vừa đi vừa đưa tay đấm đấm vào cái lưng cọng Ôi cái thân già này của tôi Nó dẻo dã lắm rồi Không biết khi nào Ông mới về ông đón mình đi Bà cụ cầm cái chổi lông gà tiện tay Phải qua bộ bàn ghế Chưa được máy nhát Thì phía ngoài cổng Bà đã nghe tiếng gọi ý ới Bà ơi Bà Bà dậy chưa? Bà ra mở cổng cho chúng cháu với. Bà ơi! Ôi bà ơi! Bà mở cổng chúng cháu với. Bà cụ nghe tiếng gọi kèm theo tiếng cười đùa nhốn nháo. Thì tùm tìm cười. Lật đật xuống sân rồi ra cổng. Có hai thanh niên đang đứng dòm dòm ngược ngược xuôi xuôi. Một thằng thì bộ dáng cao giáo. Người hơi gầy. Khuôn mặt vuông chữ điền, mắt đeo cái kính cận, nó dày như là đít trai bia Hà Nội, trông có vẻ là trí thức lắm. Ấy chính là thằng Nam, là thằng cu sinh viên bị ma ám, suýt chết. Thằng còn lại thì trái ngược với vẻ thư sinh, thằng này thấp, hơi béo, khuôn mặt thì phải nói nó tròn như cái mâm. Ấy. Tóc tai cũng chẳng hiểu theo cái mốt, cái chen gì. Hai bên tóc thì cạo trắng, trên đỉnh đầu và chỗ gáy thì dài thuật, trông nó như là cái gác đờ bu xe máy. Đã thế nó nhuộm vàng vàng Khổ như là lúa bị đào ôn Ấy Ây là thằng Huy Huynh đệ trí cốt của thằng Nam Từ lúc bắt đầu vào đại học Thì thằng Huy tập thành chơi tóc tóc Chả hiểu kiểu gì Nó biến thành cái bộ ráng như bây giờ Nó vẫn thường nói Như vậy cho nó giống các idol tóc tóc Bà cụ loay hoay mở cổng Hai thằng chúng nó Liền chạy hùng hục vào sân Trên tay lệnh cảnh tối to tối nhỏ đủ cả Bà cụ liền nheo mắt Ô thế hai thằng danh con này Sáng sớm mà đã chạy sang đây rồi Chúng ai về từ bao giờ Thế đã về qua nhà chưa Sao tay sách nách mang nhiều thế Thằng Nam quay lại Cười nhăn nhở Cháu về qua nhà rồi Bọn cháu mới về sáng sớm nay Bọn cháu được nghỉ hè rồi Đi vào trong Nam du lịch với lớp Lúc ra đến trường là bắt xe về nhà luôn Đi trong đêm Cháu có mang ít quà Về biểu bà Bà này Kẹo dừa bến tre, tèn tèn. Bà ăn vào thì cứ gọi là tèn tèn. Vừa nói, nó vừa dơ ngón tay cái lên rồi nhe răng cười nham nham nhỏ nhỏ Bà cụ thấy cái thái độ cợt nhả này, sẵn cái trổi lông gà trên tay. Bà cầm quay cái cán trổi rồi giữ giữ. Tiền sự bố cái thằng mất dậy. Mày nhìn tao xem, ha mày nhìn tao xem. Răng tao cái còn cái mất. Cái ở cái đi. Thế mày, mày cho tao ăn kẹo rửa cái thằng bố mày đấy à? Hả? Thằng Nam nó liền rụt cổ. <cười> cháu đùa, cháu đùa. Bà đừng nóng, đừng nóng. Không phải là kẹo rửa, không phải là kẹo dừa Mà là cu đơ Hà tĩnh. Cu <cười> đơ Hà tĩnh, lại tên tên. Bà cụ biết là hai cái thằng ôn con này nó đùa dai đấy. Bà cũng cứ giữ giữ cái trổi. Còn hai thằng chúng nó thì cười Khanh khách Sáng sớm ngày ra Còn mấy đứa trẻ tếu, tếu nhau nháo nháo Nhăn nhăn nhở nhở Làm cho không khí trong nhà Càng thêm vui vẻ Bà cụ sau một hồi Thì xua hai thằng vào nhà Vào đến gian khách Chúng nó nhanh nhở bảo nhau đến bên gian thờ Thành kính thắp hương Sau đó mới an vị ở ngoài ghế bấy giờ bà cụ Vân mới thong thả hỏi Thế đợt này về chơi có lâu không? Năm này... Cũng dậy đến năm cuối đại học rồi đấy nhảy Ai, Đấy mới ngày nào Thằng Nam còn bị con vòng nó đòi theo Đòi làm chồng nó Thế mà đã năm cuối rồi đấy Có dự định gì cho sau này chưa Thằng Nam đang cầm cái ấm trên bàn Chuẩn bị cho trà vào ngẩng lên bảo Chúng cháu nghỉ hè Về ở hẳn mấy tháng trời Xong bọn cháu bắt đầu vào năm cuối Cháu thì cũng chả có dự tính gì cả Đến đầu dự tính đến đó Tính nhiều làm gì? Bệt Thằng Huy tay cầm phích rót nước Thằng thầy cúng nửa mùa này Thì nó biết cái gì mà tính à bà Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Xách xách vở vở Thời đại 5.0 rồi Người ta phải hội nhập thế giới bạn ơi Tôi đã tính cho tương lai cả rồi đấy Sau này tôi sẽ là một tiktoker Một idol tóc tóc nổi tiếng Thằng tôi kiếm bạc tỷ Tôi nói thật Thằng Nam nhìn sang Chồng nó đến là dị hợp. Ai đồ mới trả ai đồ. Cái đầu thì cắt môi. Lại sơn màu vàng như màu chó đuổi. Quần đùi cây rửa dép cá sấu. Chồng bạn đến là tỏm. Mà có mà ma nó thèm cái trăng tóc tóc của bạn. Ý. Hai thằng chúng nó lại trí chóe nhau. Rồi sau đó thế nào? Lại nhắc đến cái câu chuyện lần trước. Thằng Nam bị con vong ma nữ nó theo. Vừa nói đến đây thằng Nam im lặng. Trầm tư nhớ lại cái tháng ngày kinh hoàng. Chỉ vì vạ miệng mà suýt nữa nó trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng cũng nhờ cái chuyện ấy. Nó đã có cơ duyên thay đổi cả cuộc đời của mình. Nhớ lại. Sau cái đêm bà cụ Vân ra tay trừ ma trừ quỷ. Thằng Nam thức dậy trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ về mọi thứ xảy ra. Nhìn qua nhà thấy bố đang nằm ngủ ngon lành. Ngoài sân có tiếng trổi loẹt quẹt vang lên. Mẹ nó đang quét sân Thấy cô cậu đang ngồi thẫn thở Bà vội vàng ném cái chổi Đi đến bên cạnh xoa đầu Dậy rồi đấy hả con Thế thấy trong người thế nào Có đau nhức ở đâu không Nghe mẹ nói vậy Thằng Nam mới biết Là mình vừa thoát khỏi một cơn nguy biến Toàn thân còn đang đau ê ẩm mọi nhừ Tay chân nặng như đeo tạ Nó đi vào nhà tắm Định bụng tắm rửa cho tỉnh táo Thế nhưng liếc qua gương thì dùng mình Mới đây thôi Nó mặc dù không phải cao giáo Nhưng có thuộc dạng sáng sủa đẹp trai Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn Bị con vong nó ám Bây giờ chỉ còn da bọc xương Nó thở dài Rồi sau đó đi ra ngoài nói chuyện Với bố mẹ Lật lại tất cả câu chuyện Thằng Nam mới biết Nếu như không có bà cụ Vân thì nó chết à, Khó tin lắm vậy không Bố trước đây cũng như mày đó Chả bao giờ bố tin vào ma vào quỷ Bố cũng chỉ nghĩ là Người ta bịa ra để dọa nhau thôi Nhưng đêm hôm qua Tận mắt bố mày đã nhìn thấy Nó bay vù vù quanh phòng Nó còn đâm cho bố mày một nhát đây Bố mới thực sự tin vào thế giới tâm linh Thằng Nam bây giờ loay hoay lắm Hai bàn tay của nó vặn chặt vào với nhau Ánh mắt nhìn khắp nơi Dừng lại ở chén trà của ông Bình Con, con xin lỗi con, con đã làm bố mẹ phải lo lắng Con gặp nguy hiểm Bây giờ mẹ nó mỉm cười là Tội lỗi cái gì Tuổi trẻ ai mà chẳng mắc sai lầm May cho mày là còn có bà cụ Vân đấy Nhắc đến bà cụ Vân Thằng Nam còn lạ gì Bà cụ sống một mình Ở ngôi nhà nhỏ cuối làng Bà không con không cái Ngày xưa thấy bảo ông nội của bà cụ Vân Là thầy cúng thầy Pháp nổi tiếng Ở mấy tầm quanh đây Cái nghề ấy được truyền lại cho bố của bà Vân. Ông cụ không có con trai, đành truyền cho con gái. Bà cụ Vân hồi trẻ nghe bảo cũng xinh đẹp nhất nghỉ mấy làng quanh đây. Thế nhưng tính tình thì ngang bướng cọc cằn lắm. Trong làng khi ấy cũng có không ít trai đinh đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng khổ. Người thì đàn bà mà tính thì đàn ông. Loanh quanh về lâu về giải họ sợ. Chả anh nào dám bén mạng. Từ lúc bà bắt đầu học cái nghề bùa phép, Thì lại càng thêm kiên định với sự độc thân Ông bà cụ thân sinh ra bà cụ Vân Đã không ít lần Thở dài mai mối Thế nhưng kết quả vẫn chỉ nhận lại là cái lắc đầu Nghe bảo là có anh giáo Lọc cọc đạp cái xe thống nhất Từ trên phố huyện về Mà đợt ấy Áo trắng cổ cồn Tay sách ca táp đạp xe đạp thống nhất Là thuộc dạng giàu có lắm rồi Biết bao nhiêu cô trợn mắt Thế mà Về bà cụ Vân còn chê ỏng chê eo Chả biết nói ngược nói xuôi thế nào Bà cụ Vân tát cho anh này giáo này một cái Gãy bố nó mất mấy cái răng Từ đó trở đi Có mà thách vàng Anh giáo cũng chẳng dám bén mảng về làng Thời gian thấm thoát trôi qua Cho đến khi ông bà cụ về với tiên tổ Còn lại một mình bà cụ Vân sống trong căn nhà nhỏ Nằm tách biệt với mọi người Hãy ở trong làng có đám ma chay bốc mổ Khai trương đầy thán tất tần tật Tốt tuần tuột Đều châm vào bà cả Mà cái cách cúng bái của bà văn cũng lạ lắm Không cần lập đàn Lập lễ Cũng chả có chuông mõ như các pháp sư Hay là áo bào bát quái Kiếm gỗ phủ chú Như là người ta thấy ở trên phim Cách cúng bái của bà ấy, Nó đơn giản lắm Nó dần dã lắm Chỉ là một mâm lễ Hoa quả tươi, quả ngọt Dăm ba cái bánh kẹo Hình nhân vàng mã, thế thôi Bà cũng không có mặt trang phục lộng lẫy Không có trống kèn, đàn sáo Bà mặc cái áo nâu sòng giản dị Cái quần thụng đen Đầu vấn khăn Ngồi xếp bằng lầm bẩm những cái câu gì dài lắm Nghe cứ như là văn vẩn Giống như là bà đang nói chuyện Với các đấng thần linh cao xanh Hoặc là những người khuất mảy khuất mặt Trước mặt đặt một cái chậu đất Thi thoảng bà cầm một nắm tiền vàng mã ném vào chậu, rồi lại xì sụp chắp tay, bắt quyết khấn vái. Mặc dù không có người mồi lửa, thế nhưng giấy tiền vàng mã cứ ném vào đến đâu là cháy đến đó. Lúc nào đốt hết cái đống giấy mã, lúc ấy là lễ thành. Nhà nào mà được bà cúng thì ý như rằng nhà đó mọi việc thuận lợi cho nên bà Vân có tiếng lắm. Có cái điều lạ là bà không bao giờ xem bói. Có rất nhiều người tìm đến bà để cầu xem bói nhưng bà Vân từ chối thẳng thừng, lăng nhằng là bà đuổi thẳng cổ. Bà cụ Vân đi cúng cho mọi người thì cũng chưa bao giờ lấy một đồng tiền công, lễ lạt dâng lên là gia chỗ tự sắm. Sau có chia lập thì bà nhận, chứ còn tiền thì tuyệt nhiên, bà không bao giờ cầm. Cách làm việc của bà cụ Vân như vậy, thành ra người làng ai cũng nể phục, chỉ ngặt một nỗi là bà cụ khó tính, lại cộc cằn. Không khéo ăn nói Cho nên dân làng ít khi qua lại Người ta chỉ để tìm đến Mỗi khi có việc cần Còn thì lúc gặp trên đường hay ngoài chợ Họ cũng chỉ chào hỏi xã giao Cuộc sống của bà cụ Càng ngày càng trở nên tách biệt Và thần bí đối với người làng Có đứa ác ý mất dạy nó còn đồn Là bà cụ vẫn nuôi ma đấy Nuôi ma só này Nuôi âm binh này Thế nhân tin đồn cũng chỉ là tin đồn Tuyệt chẳng ai dám kiểm chứng Cũng chẳng có ai quan tâm nó có thật hay không. Dần dần những tin đồn nó tự chìm dần theo dòng chảy của thời gian. Ngôi làng nhỏ vẫn cứ bình yên như vậy. Ở trong nhà Nam, mẹ nó là người duy nhất ở trong làng hay qua lại với bà cụ Vân. Cô Phương cũng khá là tín tâm, thường hay tham dự những khóa lễ, những canh hầu đồng, những đàn cúng bái. Cô cũng có cái tính đi hóng hớt. Và gặp được bà cụ Vân trong một lần đi hóng Bằng kinh nghiệm hóng chuyện tâm linh bao năm Vừa nhìn là cô khẳng định ngay Bà cụ Vân là một thầy cao tay ấn Bà cũng lần la bắt chuyện Rồi từ đó thành qua lại với nhau Có những khi đi lễ bái ở đâu Cô cũng hay xin lộc Mang sang biếu bậc cụ Tình cảm cũng dần dần trở nên khăng khít Khi nhắc đến bà cụ Vân thì ấn tượng của Nam Chỉ là một bà thầy cúng khó tính, dị đoan. Thế nhưng bây giờ nghe mẹ kể, nhờ bà cụ mình mới giữ được cái mạng suy nghĩ của Nam về bà cụ đã khác. Thế để mấy hôm nữa con khỏe. Con, con với mẹ mua ít hoa quả sang cảm ơn bà Vân. Cô Phương gật gật đầu. Đấy, phải thế chứ. Dù sao cũng là người làng, người xã. Ở làng, ở quê nó khác ở trên phố con ạ. Người làng sống với nhau là ở cái tình Cái nghĩa Chờ cờ máu gạo tiền Rồi đến lúc Chả nhìn mặt nhau Mấy ngày sau Nam bấy giờ đã hồi sức Hôm ấy, hai mẹ con sách túi hoa quả lình kình đi về phía cuối làng. Sau đợn thập tự nhất sinh, Nam dường như bị ảnh hưởng bởi quỷ khí. Hoặc có thể là do một chân nó đã bước qua quỷ môn quan. Nam giật mình phát hiện mình có thể nhìn được những thứ mà người khác không thấy. Lúc đầu thì chỉ là những cái bóng mờ mờ ảo ảo. Có khi chỉ là những cái vẹt đen, vẹt sáng hay là một cái bóng mờ lướt qua trong tầm mắt. Nó chỉ nghĩ là ảo giác. ấy thế nhưng càng ngày nó càng thấy rõ ràng hơn. Cho nên bản thân Nam cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng đi sang gặp hỏi bà cụ Vân. Tỉ như là chuyện con bé hội nhà ông giới. Nó gặp ma ở gốc cây hoa giấy. Xong bị hành cho giỏ điên giỏ dại. Chạy chữa từ đấy đến giờ còn chưa khỏi. Ở giữa làng có nhà ông bát giới. Ông này có cái nghề mổ lợn ra truyền. Chả biết có phải là do cái nghiệp đồ tệ nó vận vào gia đình hay không. Hai vợ chồng chỉ đẻ đập nhõi đứa con gái. Loanh quanh thế nào, đặt tên là Hợi. Con Hợi nổi tiếng trong làng với tính chua hoa đánh đá. Ai mà không vừa mắt là nó chửi. Chửi không được thì nó dơ bàn tay như nải Phật thủ lên mà tung trưởng. Nó không nể nang gì. Già trẻ trai gái. Ông trời chẳng cho ai tất và cũng chẳng lấy của ai bất kỳ điều gì. Ấy vậy. Ông không những đã ban cho con hội cái nết không được đẹp. Đến cả cái phần nhìn, ông vui vui lại nặn ra nó còn xấu hơn cả cái nết. Con hội sở hữu khuôn mặt, trong y như là cái tên. Cái mũi to chiếm phần lớn diện tích, đã thấy cái đầu thì cứ, mũi cứ hét lên. Con mắt tí hí láo láo lên liên, bờ môi thâm sỉ mỏng như sợi chỉ. Hàm răng vàng ạch mọc không theo hàng theo lối. Theo đánh giá của thằng Nam thì nó giống như là cái phố cổ Hà Nội. Ấy. Cái fake ID kia kèm với cái thân hình có số đo 3 vòng y như một Lại càng hợp với tên. Chẳng có thằng nào ngu dại mà bén mảng Con hợi lại càng thêm bất cần đời. Suốt ngày chỉ giao du, xưng huynh gọi đệ với bọn thanh niên bất hảo. Đêm hôm đó sau cuộc rượu bét tại lẻ nhà với đám huynh đệ của mình. Con hợi chân nam đá chân chiêu khật khưỡng đi về nhà. Trời đêm khuya khoắt Người làng đều đã lên giường tắt đèn đuốc cả. Ở quê người ta hay ngủ sống. Đầu đường ngõ xóm không có lấy một bóng người. Con hội lưỡng thững vừa đi vừa ngêu ngao hát. Rồi sau đó hát chán thì nó chửi. Đầu tiên nó chửi đời. Thế nhưng mà khổ. Đời thì bao gồm cả nó. Cho nên nó chửi cả làng. Thế nhưng loanh quanh. Nó cũng là người làng. không làm gì được Nó chửi luôn ông bà thân sinh ra nó Bởi vì lỡ đẻ ra nó Sao lại cho nó cái bộ dáng xấu xí như thế này Ôi bát mẹ ơi Sao sinh hợi ra Nó xấu xí Nó cũ kỹ như thế này Mặt phù như cây thớt trâu, hàm rắn khớp khảnh như cầu giữa chân. Ôi trời ơi! Cứ như vậy, nó vừa đi nó vừa trời Cho đến khi nó ngẩn mặt lên thì nhìn thấy. Trước mặt nó có gốc cây hoa giấy Được trồng ở trước cổng ngôi nhà khăn trang. Nó đưa tay vỗ vỗ đầu Gãi cái mớ tóc bết bền bẹt. Sao lại đi đến đây nhỉ? Đi qua nhà từ bao giờ nhỉ? Nhà có cây hoa giấy Cây hoa giấy to thế này thì chỉ có là nhà Cái lão hà giả thôi Quay lại quay lại quay lại không được rồi Sai quá Sai quá Vừa nói con hợi, vịn tay vào cái gốc cây ở lên mấy tiếng. Đoạn ôm bụng gặp người cứ thế mà mở Nào là rượu, nào là rượu mận, nào là chó nướng, chó hấp cứu ổng ọc. Tháo ra như tháo cống. Cái mùi tanh tanh chua chua bốc lên nồng nặc. Đằng lúc tháo cống cao trào, thì từ đằng sau lưng con hợi có tiếng gọi. Em ơi! Em! Con cái nhà ai đêm hôm sau lại ra trước cổng Nhà người ta mà mở thế Đi đêm một mình Không sợ gặp ma gặp cướp à Con hỏi đang trong cơn say Lại đúng lúc Đang mở bị thằng ôn con nào Nó hỏi vớ vẩn Nó ọc thêm vài tiếng Đưa tay quẹt mồm Nhổ tuẹt mấy bãi nước bọt Quay phát lại đằng sau giỏ cái giọng Giang hồ thôn Này Bà lôn vào tường hay lôn vào đâu thì kệ mẹ Bà mày cụ Còn chưa kịp nói hết câu Con hợi bỗng đưa tay bịt mồm Không cho câu nói phun ra hết Bởi lẽ Đứng trước mặt nó lúc này là một người thanh niên Cao giáo đẹp trai Khuôn mặt trái xoan Hai mắt sáng ngời Mũi dọc dừa Miệng cười như là tỏa nắng Con hợi lập tức thay đổi thái độ Nó đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu ngại ngùng bẽn lẽn <cười> em em đi chơi, chơi về em lỡ đi đi qua cả nhà, em chả để ý. Đến đây thì bụng dạ em nó khó chịu. Hay là hay là em trúng gió. Nhìn cái thân hình như con hà mã, uốn éo như con đuông rửa Người thanh niên khẽ cười một cái. Đưa tay chạm lên vai con hợi Lần đầu tiên Con hợi được một thằng con trai đẹp đến như thế đụng chạm. Trong dây lát đầu óc của nó mụ mị cả đi, mặt nó nóng bừng bừng. Nó không biết lúc này phải làm gì. Cái thân hình của nó lại càng vặn vẹo như con đuông rửa. Người thanh niên đặt cả hai tay lên vai con hợi, từ từ đưa mặt mình sát lại gần... Con hợi đã cảm nhận được làn hơi thở nóng hổi của người thanh niên phả vào mặt Nó đang định ngẩn đầu lêm diêm mắt Thì đột nhiên người thanh niên cất tiếng Mày buồn nôn Hay mày bị khó chịu cái gì thì mày cút mẹ về nhà mày mà nôn Chứ mắc mớ gì Mắc mớ gì Mà mày nôn hết lên đầu bú mày thế này Hả? Hả? Mấy câu nói cuối cùng, giọng của người thanh niên bỗng nhiên biến đổi đầy giận dữ. Nhưng cũng không phải là trước mặt hay là ở sau lưng. Tiếng nói vang ngân như sấm, vọng lại từ bốn phía ù ù bên tay con hợi. Mỗi một chữ hạ, người thanh niên túm lên vai con hợi mà lắc. Con hợi đầu váng mắt hoa, cảm giác như là bị lắc đến phọt cả não ra ngoài. Nó ngẩn mặt lên nhìn thì một lần nữa nó như chết sững. Trước mắt nó thì vẫn là người thanh niên cao giáo mảnh khảnh. Thế nhưng trên cái cần cổ không còn là khuôn mặt đẹp đẽ như vừa rồi. Thay vào đó là một cái đầu vỡ toát. Gần như là bị bửa ra làm đôi. Bên trong còn nhìn rõ là ốc trắng héo đang phập phòng phập phòng. tay quay hàm trễ xuống. tựa hồ như là người bị... Đứt mất cái cơ dây cơ hàm Nó cứ nhẹo nhào Làm cho cái lưỡi nó cứ ngoe ngoẩy ngoe ngoẩy Nước dãi nước rớt Cứ thể lè cả ra trước ngực Từ trên trán Một thứ chất lỏng đen xì đặc kệt như máu Nhẹo ra Điều kinh dị nhất Đó chính là từ trên đầu của thằng thanh niên Lẫn trong cái bộ dáng ghê dọn ấy Nguyên cả một đống bầy nhầy Toàn là bia rượu thịt chó mồi nhắm Con hợi nó vừa mở vào Cái mùi tanh thối của sắc chết Phân hủy Trộn lẫn với cái mùi chua chua ngai ngái Của bãi mỡ Làm cho con hợi dạ dày cuộn lên Rồi cuối cùng Nó lại gặp người nôn thốc nôn tháo Một lần nữa Lần này thì nó nôn hết lên nửa thân dưới Của cái thằng đứng trước mặt Cúi xuống nhìn Thì hỡi ôi đôi chân của thằng này Nó cũng chẳng được lành lặn Một chân thì đứng thẳng Chân kia thì gãy gập Xương ống đồng còn đâm lòi cả ra Cái quần jean Rách tan tành loang lộ máu Đã đen kịt cả vào Con hợi rú lên một tiếng Rồi vùng bỏ chạy Thằng thanh niên kia túm chặt tay con hợi Mà rằng lại Giọng nói đục đục Con lợn này Mày mày có thích nôn không Mày có thích nôn và bố mày không Vừa nói thằng này hàn học túm lấy tóc con hợi giật ngửa đầu ra. Cái cần cổ của thằng thanh niên nó vươn giải ra như cái đòn gánh. Mà trồm tới dí sát vào mặt con hợi. Mày có thích nôn không? Hả? Mày nhìn cái gì đây? Mày nhìn cái gì đây? Mày ăn hết cả đống này cho tao. Mày ăn hết cả đống này cho tao. Vừa nói thằng này vừa từ từ đưa tay lên. Nó lách qua cái khe họ Vỡ toát của cái đầu Bốc lên từng cái đám bãi mửa Lẫn óc trắng Nhoe nguét lẫn máu Mà dí vào mặt con hợi Cái thứ kia nhẹo nhào Chuẩn bị chạm vào mặt con hợi Thì vừa hay Thằng thanh niên bỗng nhiên buông tay Con hợi ngồi gục xuống Tay chân run dày quắp cả vào với nhau Rồi cứ như vậy Nó vừa khóc lóc Vừa dùng cả tay cả chân Bò đành đạch về hướng nhà mình Ở sau lưng Thằng thanh niên vừa rồi còn đứng Ở dưới đất Bây giờ đã ngồi vắt vẹo trên cành cây hoa giấy Mà cười sẵn sẵn <cười> Lần này tao cảnh cáo mày nhá Lần này tao cảnh cáo đấy Nếu mà còn lần sau Mày đừng có trách Rồi mày đừng có trách vũ mày <cười> Con hợi bò được về đến cửa nhà Thì lăn ra bất tỉnh nhân sự Từ ấy trở đi Nó tuyệt không còn dám đi đêm về hôm Cũng không thấy nó giao du với bọn du thủ du thực Ở trong làng nữa con hỏi tự nhốt mình ở trong nhà cho đến một ngày cả làng thấy con hỏi đi ra ngoài, thần chí nó đã điên điên dại dại, ai hỏi gì nó cũng chỉ cười rồi cứ lập đi lặp lại câu hát. <cười> Lô nà vào tường là em lô nà vào tường Tình tình tăng tăng là em luôn nà vào tường <cười> Ôi bát mẹ ơi Sao sinh em già nó xấu xĩ Nó cố kỹ như thế này Nghe chuyện người làng kể lại Nam lúc đó nghĩ hay là con hỏi nó uống nhiều quá Mà khổ, ra quán thì toàn uống mấy cái rượu giả Rượu pha cồn cho nên thần kinh nó bị ảnh hưởng Dần ra nó điên điên dại dại chứ làm gì có ma có quỷ Chẳng phải tivi báo đài người ta cũng đang tuyên truyền Tác hại của rượu giả bia giả đấy thôi Thế nhưng cho đến bây giờ Khi Nam đã có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy Đã thấy lại càng ngày càng rõ hơn Không tin thì cũng phải tin Nam tin là con hỏi bị ma treo đến điên dại Bởi lẽ Nó cũng không ít lần nhìn thấy cái thằng thanh niên Đêm nào Cũng lơ lơ lửng lửng Ở trên không chung Cái dáng như là đang ngồi xe máy Lút đi ù ù Rồi lao thẳng vào gốc cây hoa giấy Ở cổng nhà lão hà Cứ mỗi đêm Đúng giờ đấy là nó lao đánh đùng một cái Rồi biến mất Lúc ấy là xong trời không có gió Nhưng cả một bụi cây hoa giấy nó cứ rung lên bẩn bật, cành lá cứ rào rào. Hành động cứ lập đi lặp lại ngày qua ngày. Một hồi sau, lại thấy thằng đấy nó ngồi vắt vẹo ở trên bụi hoa giấy, cười sẵn sẵn. Có thể là do con hợi, đêm hôm ấy nó đen đổi, nôn đúng ở lúc cái thằng này nó đâm vào gốc cây hoa giấy, đang nằm dãy, mở hết cả lên mặt lên người nó. Thằng này nó tức, nó mới hiện ra nó hành cho... Lại có một lần khác Nam đi chơi làng bên về muộn Đêm ấy đường làng tịch mịch Chỗ này không có đèn đường như trên phố Hai bên đường chỉ là cánh đồng mênh mông Ánh sáng duy nhất Để cho Nam có thể nhìn được Chính là ánh trăng bằng bạc Xuyên qua làn sương đêm mỏng manh Đã nhiều lần gặp những thể phách Những bóng ma lang thang vất vượng Nam dần dần rồi cũng quen với họ Bây giờ nó cũng chẳng sợ nữa Nó biết những thứ đó vô hại Nếu như nó không động chạm đến họ Thì họ cũng chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của nó Thế nhưng đêm nay thì khác Màn đêm tịch mịch đến lạ Trong lòng của Nam giấy lên một nỗi bất an Đạp cái xe đạp cũ kỳ cạch của ông già trên đường làng Mà từng cơn lạnh bút cứ chạy dọc sống lưng Nam cất tiếng hát Cho đỡ căng thẳng Vừa ngân nga được vài câu Thì ở phía xa cũng nghe thấy giọng hát Giọng hát như đang tiếp lời Cái tiếng hát lanh lạnh Như của một đứa con gái Trong không cảnh xung quanh là cánh đồng bạt ngàn Không có lấy một bóng người Tất cả cảnh vật bao trùm bởi bóng tối Tự nhiên lại có giọng hát lanh lạnh Làm cho người ta thoát tim Từ phía xa xa xuất hiện một cái bóng áo tím Nam nghe văng vẳng Tiếng hát Rồi bất thỉnh lình cái bóng kia biến mất Nam dừng xe Đưa tay rội rội mắt Nhìn cho kỹ Nó hít một hơi thở sâu Rồi nói thật to Ai đấy Đêm hôm tôi, tôi, tôi không có đùa đâu đấy Toàn là người làng cả Đừng có mà đùa dai đấy Đúng ra đếm như Nam phớt lở cái giọng hát ấy mà cứ đi tiếp coi như chưa có chuyện gì thì có khi còn về đến nhà Thế nhưng không Nam đã mắc một sai lầm chết người khi mà đáp trả lại cái người đang hát dường như là cái người áo tím kia cũng nhận ra là nam có thể nhìn được họ tiếng cười lanh lạnh vang lên khắp cả cánh đồng <cười> Bất giác Cái gác ba ga xe đạp đằng sau Bị bênh cả lên Tựa như là có ai đang nhảy lên ngồi vậy Nam còn chưa kịp quay đầu lại Thì một đôi bàn tay trắng mút như đổ vôi Chạm vào hông Rồi đẩy nhẹ Cái bàn tay luồn ra đằng trước Ôm lấy eo của Nam Giọng hát vang lên Nam dùng mình cúi xuống nhìn hai bàn tay trắng bạch Hi <cười> Ô, ôi trời ơi, ơi Thế này là thế nào Thế này là thế nào Đoạn không để cho cái con kia Nó lần mò nó ôm mình Nam nhảy tót xuống Rồi co giò cắm đầu mà chạy Thế nhưng chạy làm sao được Nam càng chạy Cố gắng nhanh hết sức Thì bất ngờ đằng sau Nghe tiếng cót ca cót két Cót ca cót két Nó dùng mình quay lại nhìn thì hỡi ôi Cái xe đạp Rõ ràng là không có người đạp ấy thế mà Nó cứ thế đạp vòng vòng vòng vòng Tự nhiên đuổi theo Nam Nam rú lên kinh hãi Chỉ thấy loang loáng vài lần quay lại Nam nhận ra Cái bóng áo tím nó xuất hiện Nó ngồi ở trên xe đạp Một bóng người mặc áo bảo ba tím Quần lùa ống rộng màu đen Cái vẻ ngoài Thì đúng là yểu điệu thục nữ rồi ấy thế nhưng mà Tuyệt nhiên không nhìn thấy chân Tay Đầu đâu cả Chỉ duy nhất có bộ quần áo Đang quần quần đạp xe Nam Kinh Hãi Ôi ôi ôi ôi Ôi ôi ôi, cái gì thế này, cái gì thế này Ở phía sau, tiếng đạp xe cứ cọt kẹt cọt kẹt Đồng thời, cái đèn xe đạp Được nối với cái ác quy gắn liền chỗ bánh xe Đạp nhanh nó sáng lên dọi về phía trước Nam càng chạy, cái xe đạp càng đạp nhanh Tiếng cười Khanh khách vang lên ngày một gần Chỉ một chút nữa thôi là cái con áo tím nó sẽ túm được Nam Thì vù một tiếng Có vật gì đó bay vụt qua mặt Sau đó là một tiếng chóe vang lên Cái xe đạp đổ cành ra giường Đổ cành xuống đường Nam bằng hoàng ngẩn lên nhìn về phía trước mặt Nơi cái vật kia vừa ném tới Chỗ cột điện Nam thấy thấp thoáng có cái bóng người gì Long khom long khom chậm chậm bước tới Còn đang lắp bắp dòm dòm để xem Liệu có phải là người Hay là ma Thì cái bóng người lom khom kia chỉ tay quát Còn dành con Mày lại dở trò dọa người đấy Cút ngay không Chứ bà khảo cho mày mấy cái gậy đấy Lâu rồi Tao già tao mỏi lưng Ê vai tao không ra được Tao không lẩn đến chúng mày Chúng mày định làm loạn đấy hơ Bây giờ Nam mới thấy Ở phía sau lưng mình nheo nhéo cái giọng ra đều giận dỗi lắm đang vui bà lại phá đám. Đang vui mà. Đã về đến làng bà đâu mà bà ghê thế. Bà già ở bên kia thấy vậy thì phăm phăm sấn tới tiến tới gần Nam. Bây giờ ở gần Nam nhận ra đó chính là bà cụ Vân. Bà cụ Vân rít lên: "Mả mẹ cái con danh con này. Mày lại mày mày lại cãi tào đấy, mày lại cãi tào đấy." Có như vậy bà cụ cầm cái gậy dơ lên mà vụt chan chát vào cái áo tím. Chỉ thấy cái gậy trúc vụt đến đâu thì cái áo tím nó quần quại nó kêu tre tre đến đó. Trong cái khung cảnh tranh tối tranh sáng nhìn hình ảnh một bà già lưng còng thậm chí còn hơi gù xuống. Nổi lên như là cái biếu ở sau lưng ấy. Tay cầm gậy vụt một bộ quần áo. Tuyệt không có người mặc. Trông nó liêu trai quỷ dị lắm. Chừng đánh một lúc đau Cái con vòng áo tím nó không chịu nổi Hai cái ống tay áo Nó ghi chặt lấy cái gậy Nó díp lên Này, này Đã bảo là chữa vào đến làng của bà Bà đừng có quá đáng nhá Chứ không con này Con này Nó còn đang rằng co với bà cụ Vân Thì nào ngờ Bà cụ Vân không giữ lấy cây gậy chút nữa Bà cụ cúi xuống Lấy luôn cái dép nhựa hoa hồng lên vả đánh bột một cái Vào đúng cái vị trí đáng lẽ là mặt của cái con áo tím Bà cụ chửi Tiền sư nhà mày đấy Hả Mày không vào đến làng nhưng mà thằng này là cháu tao Nó là người làng Mày còn định dọa nó đấy hả Con này nó rú lên một tiếng buông cây gậy ra Cuối cùng Nó quay đầu bỏ chạy vào mà đêm đen kịch Giọng của nó vẫn vọng lại <cười> Thì thôi Thì thôi... Gớm chữa... Người ta thấy đẹp trai... Người ta đùa một tí... Mày đứng lại đây... Thế mày nhởn với bà đấy... Mày nhởn với bà... quản đi... Bà cụ vân dậm chân chửi... Đố bà bắt được em đấy... Em đố bà đuổi được em đấy... Lần sau... Nó mà đi qua cánh đồng làng bối... Em lại vờn cho bà xem. Em đố bà bắt được em đây. <cười> Chỉ thấy bà cụ Vân tức quá. Bà cụ nghiến răng nghiến lợi. Bà ném cây gậy trúc đánh vù một cái. Ở phía xa xa vang lên một tiếng cốp. Kèm theo tiếng rú đau đớn của con vong áo tím. Bà cụ Vân bấy giờ mới thong rong. Sau cái đợn mày bị quỷ nó bắt hột. Mày nhiễm quỷ khí, lại bước chân qua sinh tử một lần. Người ta gọi là gửi hồn cõi âm đấy. Bà cụ đẩy đẩy nam, rồi hai bà cháu lụi cội đi đến nhặt cây gậy. Từ ấy trở đi, từ dậy trở lại là mày thấy được lũ ma lũ quỷ đấy. Mà mày nhìn được thấy chúng nó thì cũng có nghĩa là chúng nó nhìn thấy được mày. Cái lũ ấy là thể phách của người ta. Sau khi người ta chết đi thì thể phách được đẩy ra Nó giống như là năng lượng Chứ chả có mục đích gì đâu Cho nên chúng nó buồn, chúng nó chán Khi nó biết con người có thể thấy được chúng nó là chúng nó chọc, chúng nó phá thôi Nào, đi về, đi về Đêm hôm khuya khoát thế này mà xính, dính xương, dính gió rồi cảm ra Ai, Rồi lại gặp con áo tím Này mai gặp con áo hồng, áo xanh nó treo cho thì khổ. Nói xong bà cụ, nhặt lấy cây gậy, chống lọc cọc lọc cọc đi khuất dần vào trong màn đêm tịch mịch. Chỉ là cả hai bà cháu đều không biết. Cái con vong bóng đè, củ nhây áo tím lại chính là sợi dây giữ cái mối nhân duyên thầy trò của bà cụ Vân và Nam sau này. Ở trên cánh đồng làng bốn, lại có tiếng con áo tím nó tỉ tê, nó hát. Có mấy ông đi soi ếch xoay nhái ban đêm Nói chưa nhìn thấy Mà hết cả hồn Cái bộ áo bà ba tím Cái quần lụa xa tanh Không có người mặc Nhưng cứ bay ù ù ở trên cánh đồng Trông đến là khiếp À lúa tháng năm Kến tầm vàng ống Hạt chữ đầy Ở tình tình tình cốt Trở lại với hiện tại Ở bàn nước nhà bà cụ Vân Thấy Nam Trầm ngâm không nói Thằng Huy mới huyết huyết mày, mày Mày làm sao đấy Nam ơi Nam giật cả mình Này, mày làm tao giật mình. Thôi, mày mày nhớ em quỷ cái xinh đẹp nào vậy không? Hả? Mày nhớ em áo tím à? Nhớ em thì đốt cho em cái điện thoại rồi thi thoảng gọi video ngắm màu áo tím hoa cà <cười> Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông bà Vân đốt cho. Thằng nam thế thằng này nó bắt đầu dở trò lên thiên. Thì không thèm đáp nữa. Bà cụ Vân bấy giờ đợi trà ngấm mới rót ra một chén. Thằng Nam nó nói đúng đây. Thằng Huy sau này đừng tự nhiên vỗ vai người khác. Đặc biệt là lúc ngoài đường nửa đêm nửa hôm nhớ. Theo quan niệm người xưa. Con người có ba ngọn dương hỏa. Ở trên đỉnh đầu một ngọn. Hai bên vai mỗi bên một ngọn. Mày cứ bất ngờ vỗ vai người ta. Người ta giật mình quay lại thì dập đi một ngọn dương hỏa. Ba ngọn dương hỏa này chính là ba hồn người đấy Một ngọn bị dập là ma quỷ Nó bắt hồn bắt phách Nó cướp xác đấy Thằng Huy nghe vậy Thì đâm chiêu suy nghĩ lắm Thôi Quà thì bà xin Nghỉ ngơi đi Sang sớm mai lại sang đây nha Mấy này bà thấy tiền tưởng Có biến động đấy Xem ra là điểm báo không tốt đận này trong bụng bà Cũng nóng gian lên Không biết là sắp tới trong làng lại có chuyện gì nữa. Hai thằng vâng vâng dạ dạ rồi xin phép ra về. Trên dọc đường làng, hai thằng thanh niên, lớn kẹo lớn cổ rồi mà vẫn cứ trêu đùa nhau. Lúc thì thằng nọ cõng thằng kia, khi thì chúng nó cứ chạy huỳnh huỳnh. Thằng Huy nãy nghe bà cụ dặn thằng Nam dường như nó nảy ra ý tưởng gì đó. Suy nghĩ một lúc rồi nó đuổi theo vỗ vai thằng Nam. Nam, Nam. Tao có ý này muốn bạn với mày này Tao bảo Lúc nãy bà Vân bảo Là sắp có chuyện xảy ra Mày với bà Vân Sắp sửa có kèo đi cúng phải không Lần này mày cho tao đi theo với Tao quyết định rồi Con đường làm idol tóc tóc của tao chính là đây Tao đi theo tao quay video Lúc hai bà cháu mày cúng Ở trên mạng Người ta thích cái chủ đề tâm linh lắm Tao quyết định làm video clip Pháp sư bắt ma <cười> Mày là Pháp sư Nam Tao là Pháp sư Huy Còn bà Cụ Vân Là tiểu Pháp sư Vân <cười> Nam liền phất tay Thôi Mày tưởng ma quỷ nó là mớ rau mớ cỏ mà bắt mà quay Thôi thôi thôi thôi Đi bắt ma đi đêm đi hôm Vớ phải hôm nào Lên tận nghĩa điện ở đây mà cũng Mày có đi được không Mà lại chẳng sợ đái cả ra Tao lại sợ quá Đi là đi Nhất định tao phải trở thành idol tóc tóc Nam đi về nhà Vẫn cứ suy nghĩ mãi về lời bà cụ nói Khi nãy Gạt câu chuyện ma quỷ Với thằng Huy là không đúng Bởi lẽ Nam biết Đúng như lời bà cụ Vân vẫn kể Ngôi làng này là mảnh đất Lắm người nhiều ma Nghe thế bảo ngày xưa ở đây Từ thời còn binh biến phong kiến. Là bãi chiến trường. Rất nhiều binh sĩ đã nằm xuống. Sau này đến thời hiện đại hơn một chút. Những cái năm mà chết đói 45 Cả làng thấy bảo là chết la liệt. Chết như ngả dạ. Người chết nằm ở trên đường. Có những ngôi nhà cả nhà chết giáo. Người ta còn chả buồn đem chôn Chỉ kéo đổ sụp cả ngôi nhà. Châm lửa mà đốt đi. Tóm lại. Làng này là một trong những ngôi làng chết nhiều nhất nhỉ Cái tổng này chứ trả chơi Mà đi lại trong làng có khi còn nhiều hơn cả người Thế nhưng ấy chỉ là những mảnh hồn phách của tồn tại Vì chấp niệm bấu víu với cuộc sống Họ tồn tại như thế cho đến khi Kiệt sức mà tan biến giống như thân xác Chứ không bao giờ gây hại cho ai Chỉ có cái phần ngoại hình của họ thì ghê gớm một tí thôi Người ta bảo rồi Cái giống quỷ đói trông nó sợ lắm. Nam biết ngôi làng này hẳn còn chứa đựng nhiều bí mật lắm. Ngày đầu tiên trong kỷ nghỉ hè trôi qua thật yên bình và vui vẻ. Màn đêm buông xuống. Ngôi làng nhỏ chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng sáng trên cao chiếu xuống như một lớp lụa dài phủ khắp cả ngôi làng. Đầu đây có tiếng ếch y hoạp y hoạp kêu lên. Làm cho khung cảnh ngôi làng càng thêm thơ mộng Bày chó trong làng thỉnh thoảng Chó ra ngoài đường mà cắn nhấm nha nhấm nhẳng Sáng sớm ngày em sau Tại một ngôi nhà 3 tầng mới xây lối biệt thự hiện đại Khang trang nằm ở giữa làng Có tiếng loa đài ẩm mỹ vang lên những bản nhạc dê mít chát chúa Tiếng người huyên náo cả một khu Từ xa có thể thấy ngôi nhà được trang trí bởi một cái cổng vòm kết bằng đủ loại hoa trắng, hoa hồng đầy tinh tế. Trên cổng hoa có hai chữ đính hôn màu đỏ nổi bật. Dân làng đi qua ai cũng phải ngó nghiêng, chỉ trò bàn tán. Ấy là nhà ông Lựu. Hôm nay nhà ông Lựu có cái đám ăn hỏi của con gái duy nhất. Nói về nhà ông Lựu thì giàu có thứ nhì thì ở làng này không ai dám đứng thứ nhất. Nhà này ba đời làm thợ điêu khắc, làm đá khối, bia đá, tượng đá. Đến đời ông thì không chỉ điêu khắc mà chuyển sang khai thác, buôn bán, làm luôn cả một cái xưởng lớn. Ngày nào cũng thấy xe to xe bé về chở đá tấp nập. Nhà Lựu có hai anh em trai, người em của ông tên là Đạn, từng phục vụ trong lực lượng công binh, giả phá bom mìn trong quân ngũ 10 năm, ông Đạn xin phục viên để về làm kinh tế. Ông Lựu năm nay Khoảng chừng ngót năm chục, lấy bà Loan, sinh ra có nhõi đứa con gái, đặt tên là Hiền, hy vọng là con ông sẽ Hiền dịu nết na. Quả nhiên người ta bảo đó, con cái là lộc đẻ con ra thì công việc của nhà ông càng ngày càng phát đạt. Tiền bạc nó cứ như là lũ quét, nó ùn ùn chảy vào nhà ông, nó đọng thành vũng, thành ao, thành hồ ở đấy. Mọi sự càng ngày càng phát triển. Chỉ có điều là ông Lậu vẫn canh cánh ở trong lòng. Việc phải có một thằng con trai nối dõi. Mãi đến năm ông bà chạm mốc đầu ba. Con bé Hiền cũng tổ chức được 10 cái sinh nhật mà không có được thằng trống gậy. Hai vợ chồng cũng bắt đầu sốt ruột đi tìm thầy bốc thuốc khắp nơi, xét nghiệm viện lớn, viện nhỏ. Kết quả là cả hai bình thường, có bệnh tật gì đâu. Thế mà vợ vẫn không tài nào đậu thai. Có bệnh thì vái tứ phương. Y học không giải quyết được thì họ kêu cầu tâm linh Bà loan nghe có người mách là bà cụ Vân Thầy Pháp cao tay lắm Ai nhờ bà cụ cũng khấn xong thì đều được sở cầu như ý Nói với chồng Là một cái lễ tinh tươm đến cửa nhà bà cụ Vân Cầu lấy đứa con trai Chỉ là vừa bước đến cửa thì bà cụ Vân đang quét sân Tự nhiên bẻ bẻ mấy cái sợi trổi ném ra ngoài Anh chị đi về đi Đừng có cố mà xin cái sọ Cái phúc cái lọc ông trời cho đến đâu Thì hài lòng đến đấy Biết đủ là đủ Tôi cũng chẳng phải thần phải thánh Mà giúp được đâu Để đi Hai vợ chồng nhà lựu loan nghe vậy Thì nhìn nhau Rõ ràng còn chưa vào đến cửa Mà bà cụ lại nói như thế à, Dạ bà ơi À không Dạ lại thầy thầy thương cho vợ chồng nhà cháu Nhà cháu thì cũng thuộc dạng khá giả Chồng cháu lại là con trai trưởng Đẻ được có nhói đứa con gái. Rồi sau này dòng họ nhà cháu thì lấy ai hương hỏa. Thầy thương, thầy giang tay làm phúc. Bà cụ Vân đi ra phía cổng, nheo mắt nhìn hai vợ chồng. Anh lậu này. Tướng ta không cao lớn nhưng vai rộng bụng to, mặt vuông chữ điền, chán rộng mắt sáng. Cái dái tay to thế kia là tướng làm quan đấy. Anh thì không làm quan, nhưng chắc chắn cũng phải là người giàu có phát đạt. Chỉ có điều trên mặt anh có một cái điểm không tốt. Ở lệ đường của anh. Cái chỗ dưới mắt đây này. Đây này. Bà vừa nói. Vừa chỉ chỉ vào dưới đôi mắt của ông Lựu. Khu vực này ở trong tướng số thì nó gọi là cung tử tức. Phạm là đàn ông mà có cái nốt ruồi đen to đùng chấn ở đấy. Là người mang cái tướng khắc tử khắc thê. Đoạn quay sang chỉ bà Loan vợ ông Lựu. Còn nhà chị Loan này này, gò má nhô cao, tướng ấy là tướng sát phù đấy. Lòng mày chị thua, mỏng, mà lại còn nằm ngang một đường thẳng tắp thế này. Cái tướng ấy là cái tướng của người hiếm con. Có đẻ được con thì cũng chỉ là gái. Nếu mà đẻ con trai thì chắc chắn là sẽ chết yếu, hoặc có khi hỏng thai đấy. Bà cụ giải thích, sau đó thở dài. Còn cái đó là cái duyên. Nhưng nó cũng là cái nghiệp. Trời đã không cho thì anh chị có cố cũng vậy thôi. Ông trời không cho ai tất cả. Cũng không lấy của ai cái gì không bao giờ. Ông không cho anh chị cái lộc con lộc cái. Thì cho anh chị cái lộc làm ăn. Này ông trời cho anh chị đứa con gái thì cũng nhờ cái phúc cái phần đấy. Làm người sống là phải biết đủ. Chứ đừng có tham. Về đi. Dạy con bé cho nó tốt bà Con nào mà trả là con Nghe lời tôi Đừng có cố đi ngược ý trời Rồi mang họa đấy Nói xong bà cụ đóng cổng Thong thả lụi cụ đi vào nhà Mặc kệ hai vợ chồng đứng tần ngần nhìn theo Về nhà hai vợ chồng nhà ấy nhất định không từ bỏ hy vọng Vợ thì có vẻ tin lời bà cụ Vân Nhưng mà ông Lựu thì bán tín bán nghi Chẳng qua người ta bảo có bệnh vái tứ phương, khám chữa Đông Tây Y tốn cả mớ tiền. Không được thì ông mới tìm đến cái sự tâm linh. Ông chỉ nói với vợ, nhà mình làm đá bao đời nay. Khắc bề xây lăng cho người chết cũng chả phải là ít. Ăn cơm người chết mấy đời rồi, coi như là cũng có âm đức. Bà Vân bà giỏi thật đấy. Chứ có phải cái gì bà nói cũng đúng. Gồm, thánh thần còn có lúc sai. À, nghĩ làm gì cho mệt đầu. Nhà mình trước giờ ăn ở hiền lành tử tế, không có hại người hại vật bao giờ. Ông trời hẳn cũng không có tuyệt đường con cái. Thôi, từ từ rồi vợ chồng bình tĩnh. Không được thì cùng lắm, ra nước ngoài mà làm. Y học bên đó tiên tiến, biết đầu họ có cách thì sao. Sau ngày hôm ấy, người làng không còn thấy vợ chồng Lựu Loan đi cầu con nữa. Bà Loan thi thoảng đi dự một vài khoá lễ khóa tu này nọ. Có lần thấy bảo còn vào tận trong đâu đó tận Vũng Tàu để giữ cái khóa tu cầu siêu gì. Hay nghe bảo là có thầy nào nổi tiếng lắm khai đàn giảng Pháp. Rồi không khéo lại mất cả một đống tiền. Chả biết là có được hay không. Thế nhưng từ ấy trở đi, bà về nhà thì tuyệt đối bà không bao giờ ngồi qua chân lên ghế. Không bao giờ nằm võng, chỉa cái chân ra ngoài đường. Bà bảo làm như thế là mất phước. Thầy bảo thế đấy Thật đấy Thấp thoáng cũng đã từng ấy năm Nay cũng đã bước sang tuổi ngũ tuần Con Hiền cũng đã hai chục Giờ ra dáng thiếu nữ phỏng phao sinh đẹp Đang học đại học trên tận thành phố Chả hiểu thế nào mà đùng một cái vào một ngày đẹp trời Lúc hai vợ chồng Lựu Loan Đang ngồi ăn cơm trưa Nó vát cái tờ A4 về trình Ấy là hình ảnh siêu âm. Hai vợ chồng còn chữa nhìn ra được gì, nhưng nhìn xuống dòng chữ giấy khám thai thì biến sắc. Ông Lựu tức quá, cầm cái bát trên tay đập đánh soạn xuống đất. Ông chỉ mặt con, tiền sư mày, vợ chồng tao lai lưng vất vả kiếm tiền cho mày ăn mày học, cho mày lên tận phố để rồi mày làm ông nọ bà kia. Ôi giờ chưa đem được một tí gì về nhà Mà lại đem cái quả nợ, đem cái quả bom về đây à ha, ha Bà Loan thấy chồng nổi giận quá Thì nếu lại Thôi, ông ơi, ông Có có gì rồi, bình tĩnh, bình tĩnh Bình tĩnh mà nói chứ Cái con hiển kia rót cho bố mày cốc nước Còn với cái Lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà không biết cái gì cả Ông ơi, có chuyện gì để để ăn xong dự tính không ạ Ôi. Bà Loan vừa đỡ chồng ngồi xuống Vừa quay sang đuổi đuổi con Con hiền nghe lời mẹ Vội vàng chạy vào trong giót nước Con, con cũng có muốn thế đâu Nhưng bây giờ lỡ rồi Thì con biết làm sao Cả con với anh người yêu cũng đều muốn giữ đứa bé Cho nên mới về báo cáo với bố mẹ Cũng lắm Cưới xong lên đấy con vẫn đi học Lúc nào gần đẻ thì con xin bảo lưu kết quả Đẻ xong thì con vẫn đi học tiếp được mà Ủa Thời đại nào rồi? Học bây giờ có phải là tất cả đâu. Đầy người chẳng cần học vẫn kiếm ra khối tiền. Bố hồi ấy học còn chưa hết lớp 7. Bố cũng kiếm ra đầy tiền đấy thôi. Cứ kiếm được nhiều tiền là thành ông nọ bà kia hết. Sao phải lăn tăn? Còn nói bố không tin chứ. con nghe người ta bảo là có ông nào không có bằng cấp 3 mà còn làm được đến cả tiến sĩ kia kìa. Thấy thái độ của con mình, ông Lựu đã giận lại càng thêm điên máu. Ông dằn mạnh cái cốc nước xuống bàn Mẹ cái con Cái con cái con giặc cái này Mày nói với bố mày Bằng cái giọng gì đấy hả, hả? Tao dạy mày nói chuyện với bố mẹ Bằng cái thái độ đấy à hả? Đoạn ông quay sang quát vợ Là tại bà đấy Tại bà đấy Bà cứ bô bô cái mồm bảo là có mối mình nó Cho nên là bà chiều chuộng Chiều chuộng lắm vào rồi nó không coi ai ra cái gì Đúng là Đúng là con hư tại mẹ mà Mẹ con bà làm tôi tức đến chết mất thôi Ông Lựu toàn đứng dậy Đi vào buồng Bà loan dịu giọng Thôi ông đừng giận Ông đừng giận nữa Con nó cũng lớn rồi Dạ thôi thì nó lỡ có bầu có bí Đó là con mình Thì con nó là cháu mình chứ có phải người ngoài đâu Lỗi ở bố mẹ Chứ cháu thì nó có tội gì Bây giờ bà bỏ thì ai lại đi làm cái việc thất đức ấy Mà đẻ ra thì phải cho nó đầy đủ cả bố cả mẹ chứ Ông cũng cũng đâu có muốn để cháu ngoại mình Nó không có bố Đoạn bà quay sang đấu xảo với con gái Con kìa, mày còn ngồi đấy Mày liệu liệu mà gọi cái thằng kia Rồi bảo gia đình nhà bên ấy tính toán thế nào Đưa nhà ấy về đây để con bàn chuyện xem nào Con hiền nghe mẹ nói vậy thì rạ rạ văng văng rồi chạy ù biến mất sau cánh cổng. Ông Lậu ngồi xuống thở dài nhìn vợ. "Bà đấy, cứ như thế rồi con nó không coi tội già cái gì. Cứ như thế rồi lời tôi nói nó không còn trọng lượng gì. Đừng là." Bà Loan bấu bấu tay chồng, ra vẻ bẽn lẽn. Ông Lậu thấy vợ có biểu hiện lạ. "Lâu lắm rồi, lâu lắm lắm rồi. Chắc là phải từ hồi còn đang tán tỉnh yêu thương." Đến tận bây giờ ông mới thấy cái vẻ thẹn thùng. Ông nheo mắt. Thế làm sao? Thôi tôi giận thì tôi nói thế thôi. Chứ tôi có phải là tôi mắng mình đâu. Ô okay. kìa. Thế có cái chuyện gì xem nào? Thường ngày khi có mặt thợ thuyền ở đây. Ông Lậu lúc nào cũng ra vẻ ra trưởng. Nghiêm nghị lắm. Thế nhưng lúc có hai vợ chồng thì ông nhẹ nhàng quan tâm đến vợ lắm. Ông gặng hỏi mấy lần. Bà Loan mới thỏ thẻ. Tôi tôi à, em, em có cái chuyện này Cũng chữa Định nói với mình đâu Định, định để khi nào có kết quả chính xác Thì em mới thưa em, em là cũng để Định cho mình một cái bất ngờ Nhưng mà bây giờ con Hiền Nó thế Thì thôi em nói luôn cho mình mừng Em Em cấn bầu rồi đấy Ông Lựu nghe vợ nói thì giật mình chận mắt như không thể tin nổi ông nắm chặt lấy tay vợ cái gì Cái gì? từ tôi nghe không rõ M mình, mình, mình, mình vả cho tôi một cái vào vào mặt đây này má đây này mình mình vả xem nào hay là tôi nằm mơ bà Loan tén tỏ khuôn mặt đỏ bừng lên em lúc đầu cũng chả dám tin đâu mà thử 57 lần đều hai phải cả Đi siêu âm thì bác sĩ bảo là thai được 11 tuần. Khả năng là con trai đấy mình ạ. Ông Lựu ôm chặt lấy vợ trong niềm vui vỡ hòa. Ai mà nghĩ được đến tận tương nay tuổi rồi, ông lại một lần nữa có con. Đã thế lại còn là thằng cu, đúng như điều bao lâu nay ông thường mong ước. Cả ngày hôm ấy, tâm trạng của ông Lựu vui vẻ. Tựa như ông trẻ ra hơn chục tuổi. Ông cứ đi ra đi vào hát hát hò hò. mệnh cởi toét cả lên. Tựa như ở đời này làm gì có cái gì gọi là xong hỉ lâm môn, cũng chẳng phải tự nhiên người ta có câu là bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mọi chuyện tưởng chừng như là viên mãn với nhà ông Lự. Sau ngày hôm đó, hai bên có gặp mặt. Hóa ra cu cậu tác giả cái bụng bầu của con Hiền cũng là con nhà khá giả, đâu ở ngay làng bên. Các giai đoạn dặm ngõ xem ngày thách cưới cũng qua, lễ ăn hỏi rất nhanh được tổ chức. Khung cảnh sập xình huyên náo cả một góc làng. Ông Lự ngày hôm ấy mặc bộ vét màu xám, non phong độ đó. Lòng vui phơi phối đi ra đi vào chỉ đạo cánh thợ dựng dạc, âm ly loa đài các kiểu này nọ. Sắp sửa, lên trước bố vợ. Lại còn sắp được bế thằng cu, bao năm ông mong ước. Bảo không vui làm sao được. Hôm nay ông phải nhất định là một bữa thật hoành tráng, thật lộng lẫy. Ông sẽ uống thật say, sẽ chia sẻ niềm vui của ông đến tất cả mọi người. Ông còn cho người chở hẳn 7-8 cái loa công suất to như cái thùng phi để ông đánh nhạc sập sình. Mọi chuyện đang diễn ra xuân sẻ thì bỗng nhiên bụp một cái. Một tiếng nổi nhỏ vang lên. Ngay sau đó là đèn đóm loa đài tắt phụt. Mất điện. Tất cả chìm vào trong im lặng. Lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu có gì diễn ra. Thì có người hò nhau đi kiểm tra cầu dao Có người đi kiểm tra ngoài cột điện. Bất chợt trong nhà vang lên tiếng hét thất thanh của bà Loan. Mình ơi! Mình làm sao thế này? Ôi ôi Mình ơi! Có, có, có ai cứu chồng tôi với? Có cứu chồng tôi với? Mình mọi người tất tạ chạy về phía sau giáp. Lúc này họ bàng hoàng khi thấy ông Lửu nằm thẳng đơ dưới đất, cả thân hình bốc khói đen thôi, tóc tai cháy xém. Bà Loan và con Huyền, con Hiền thì quỳ gục ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết lay trổng gọi cha. Bấy giờ ông Đạn, em trai ông Lửu chạy vào thì thấy anh mình đang ngừng thở. Ông bảo mọi người gọi cấp cứu ngay. Nhờ người đỡ hai mẹ con bà Loan lên, Ông Đạn khẩn trương làm động tác ép tim hô hấp Thế nhưng mọi nỗ lực của ông đã quá muộn Vừa cấp cứu cho anh mà nước mắt tuôn rơi Ướt đẫm cả khuôn mặt trái đen của anh trai Ông Đạn bất lực vỗ ngực thùm thụp Ông Lựu mà nói không thành lời Ô, Ôi anh Lự ơi anh, anh Lự ơi Anh ơi Chị với cháu còn đợi anh để thông gia cơ mà Anh ơi Anh ơi còn cháu trai em nữa cơ mà Anh Lự ơi Bà Loan lúc này được mọi người kéo ra ngồi cách đó không xa. Thấy em chồng nói như vậy, bà lao đến ôm chặt lấy xác của chồng mà khóc nấc lên. Cuối cùng bà điếng người ngất liệm. Mọi người dưng dưng nước mắt. Ai ngờ được, đang một đám hỷ bỗng chốc lại thành đám tang Một lúc xe cấp cứu cũng đến trước cửa nhà. Bà con tròm xóm cũng bu đông bu đỏ hóng chuyện. Ai cũng thương cho gia đình bất hạnh. Cơ quan điều tra có mặt Sau khi khám nghiệm tử thi Điều tra hiện trường thì người ta kết luận Bên loa đài ánh sáng không cẩn thận Để dây điện hở Nó dính vào ống khung thép của giả Ông Lậu vô tình chạm vào Bị điện giật Do không ai phát hiện kịp và cứu Dòng điện mạnh Đã giết chết ông Đám đăng náo nhiệt vui vẻ là vậy Nay lại hóa thành ám Đám tăng ảm đạm đau thương Những bông hoa trang trí đầy màu sắc Những tấm lụa trắng hồng Nhà dạp bàn ghế bánh kẹo để chờ đón nhà trai Nay được thay bằng bàn vong tam cấp Bằng những tấm vải màu vàng nghệ đầy ám ảnh Tấm ảnh cưới của con Hiền được dựng ở cổng Trong ảnh chú rể mặc bộ vét trắng lịch lãm Cô dâu khoác đến người bộ váy tinh khôi Cả hai nở nụ cười hạnh phúc Bây giờ cất vào trong nhà Thay vào đó là... bất tấm cao phó màu đen trắng ảm đạm. Rồi sau đó là tiếng kèn chấm tễ tê vang lên. Đám tang ông Lậu diễn ra trong sự tiếc thương đau buồn của gia đình và dân làng. Ông Lậu khi còn sống cũng là người nhân đức Ông giàu nhưng chưa bao giờ tỏ ra trịch thượng hay khinh rẻ người khác. Làng xóm thợ thuyền, ai cũng quý. Cả đời ông chỉ có một mong ước đó là có được thằng con trai. Bây giờ đang chuẩn bị được thỏa nguyện, thì ông lại đi về với tiên tổ. Đám tang được công ty tăng lễ lo chọn gói, mọi thứ diễn ra suôn sẻ Chỉ là đến khi tổ chức lễ truy điệu, Muốn gia đình lựa chọn là nên mang ông Lựu đi chôn hay đi thiêu Mọi người lúc này đều theo quyết định của bà Loan Ông Đạn thấy chị dâu mình còn đang thất thần Thì bảo Theo tôi thấy thì thôi Trước mắt cứ lo việc khâm liệm cho anh tôi đã Còn cái việc thiêu hay chôn Thì cứ để chị tôi bình tĩnh rồi quyết Lễ viếng diễn ra trong không khí u buồn. Rất đông bà con tròm xóm đều đến. Chắc chắn cũng không thể thiếu được bà cụ Vân và gia đình thằng Nam, thằng Huy. Bà cụ đến viếng với tư cách là người làng. Trước đây những dịp ma chay, hiếu hỷ thì người làng đều nhờ bà cụ đến cúng khấn. Thế nhưng xã hội càng ngày càng phát triển. Những công ty tăng lễ mai táng mọc lên với dịch vụ của trọn gói. Bà cụ không còn nhận cúng đám như thế này nữa. Đi đến trước bàn vong, nhận lên nén nhang từ tay của ông Đạn. Bà cụ xá ba xá trước bàn vong. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh của ông Lượng. Bà thở dài. 10 năm trước anh chị đến tìm tôi. Tôi cũng đã nói cho anh chị để anh chị tránh cái họa. Nhưng mà... Thôi. Âu oh no, nó cũng là cái vận cái số... Là ý trời khó tránh Cắm nén nhang đang cháy đỏ vào bát nhang Lúc này không ai để ý Nhưng bà cụ Vân và cả thằng Nam nhìn thấy Lúc nén nhang vừa cắm xuống Dường như trên di ảnh của ông Lựu có gì đó Loan loáng biến đổi Sau làn khói nhang nghi ngút Là ảnh chân dung trên nền màu xanh Nụ cười tươi tắn Chỉ có điều ánh mắt trên di ảnh như biến đổi Nó toát lên vẻ u uất và đượm buồn Trên tấm kính phủ bên ngoài di ảnh Có một giọt nước đọng lại đúng chỗ khóe mắt Nơi cái nốt ruồi của ông lậu chảy dài xuống Bà cụ Vân khẽ thở dài một cái Rồi quay lưng đi về Đúng là vận số mà Hài Đám tàng diễn ra, bà Loan tỉnh dậy, cứ thế rồi lại khóc, rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh. Người ta chỉ sợ là không khéo ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Cho đến buổi tối, bà Loan đi ra ngoài về phía chỗ mâm cơm của ông Đạn cùng với phường kèn trống. Bà mới nói, chú Đạn này, sáng tôi nghe mọi người nói láng thoáng về cái việc an táng cho chồng tôi. Tôi nghĩ thế này Anh chú số khổ đi sớm Mà lại chết đau chết đớn Nay đem anh chú đi thiêu Là phải chịu cái cảnh cháy da cháy thịt Tôi tôi không đành lòng Hay là thôi Ta cứ mang ông trôn ở gần mộ các cụ Ngoài Nghĩa Trang Chú thế thế nào Dù gì thì Các cụ nhà mình cũng nằm cả đấy Cho ông gần các cụ Ông Đạn nghe vậy cũng bùi ngồi Chị nói thế cũng phải Thế để em báo với bên tang lễ họ còn chuẩn bị Thực em cũng đã nghĩ thế rồi Ông thầy cúng cầm cái đùi gà Cắn ngập miệng một miếng rõ to Mồm nhồm nhòm Bóng nhẫy cả da Tôi thì tôi có ý kiến thế này Bây giờ cái thời đại nó văn minh rồi Tôi góp ý cho gia đình là lên thiêu Cho nó sạch sẽ Đỡ con cháu sau này phải vất vả bốc cốt ao nhà chết điện giật mà điện giật thì nó cũng giống như là sét đánh ấy. Cái người chết do sét đánh điện giật là dễ bị bọn gian nó trộm xác. Nó lấy về nó luyện cái gì mà thiên thiên thiên lôi à, à nhầm thiên thiên linh à gia đình cứ nghe tôi, ta cứ đi thiêu cho nó. Ông Đạn thấy thế thì bảo bây giờ thời đại nào rồi còn trộm xác mà chả luyện phép à thầy. Thế kỷ 11 rồi. Ngoài kia nó bắn nhau cả bằng tên lửa xuyên lục địa rồi Bùa phép chỉ là cái sản phẩm bịa đặt mê tín thôi Anh tôi chôn xong Tôi sẽ ở lại canh xem thằng nào nó đến nó đào Thằng nào mà dám đến là tôi đấm cho ấy chứ lệ Ông Đạn vừa nói Vừa dư dứ cái năm đấm Ông thầy cũng thấy vậy thì không dám nói năng gì nữa Chăm chú gặm cái đùi gà Đến đêm mọi người trải chiếu ra sân ra bàn mà nằm Có người bạo gan thì nằm ngay trong gian chính Chỗ đặt quan tài Hai mẹ con bà Loan thì yên vị ở trong buồng. Nằm đó những có ngủ được đâu. Cứ trần chọc. Không ai có thể tin nổi mới. Chỉ sáng nay thôi. Còn đang chuẩn bị cho một đám hỏi. Ngày vui. Cứ ngỡ như thế. Vậy mà chỉ trong phút chốc. Nó lại ra cái cấu cái sự này. Người thì thở dài. Mắt đau đóng nhìn lên trần nhà. Kẻ thì ôm gối nức nở. Sáng ngày hôm sau. Người ta dọn dẹp từ sớm, chuẩn bị nốt thủ tục cho đám tang, chuẩn bị đưa ông Lựu ra đồng. Bà Loan đi theo ra đến cổng, cứ gửi lấy quan tài mà khóc. Tiếng khóc ai oán xé lòng. Cái nỗi đau sinh ly tử biệt, nó quần quại lắm, cho đến khi bà Loan lạ cả người đi. Các bà các cô phải dìu lại vào trong nhà, tuyệt không dám cho bà Loan đi theo ra. Theo lời ông thầy cúng thì ông Lựu chết do điện giật, cho nên vẫn phải đề phòng. Bảo gia đình lên xây luôn mộ đá Để cho bọn kia nó không phá được Ông Đạn cũng đồng ý bằng cách này Vì đằng nào chả phải xây Thôi thì thiêu thì chả thiêu Nhưng ta đào sâu chôn chặt Ông cho thọ đến để bàn bạc việc xây mộ cho anh Ông thầy cũng bấm độn gì đó Rồi lắc đầu bảo Phải hai ngày nữa mới xây được Trong hai ngày này Ông Đạn đảm nhận trọng trách trong mộ cho anh trai mình mỗi đêm Ông không biết rằng là việc này sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của ông Về một thế giới khác Một thế giới tâm linh huyền bí Đầy ma quái mà đêm buông xuống ngoài nghĩa trăng Khung cảnh trái với vẻ đông đúc huyên náo Lúc đám tang lúc chiều Ngôi mả đất mới đắp Xung quanh là những vòng hoa phung viếng Xếp chồng lên nhau ngay ngắn Phía trên Còn cắm sẵn một tấm bia đá Có khắc ngày sinh, ngày mất Di ảnh của ông Lự Và một cái bát nhang Cắm đẩy những que nhang Còn đang nghi ngút khói Sau khi hoàn tất thủ tục chôn cất cho anh trai xong Ông Đạn quyết định ở lại Nghĩa Trăng luôn Để bắt đầu việc trông nom Con Hiền mang ra Một cái chiếu, cái gối và cây đèn pin Cùng với một cái bóng đèn tích điện Để ngay cạnh cái mã mới đắp Lúc sớm cũng có thêm vài người thợ Làm công ở sưởng Ở lại Mọi người chuẩn bị mấy cút rượu Và một cút mồi, một ít mồi nhậu Một anh trong đám thợ có vẻ tử lượng hơi thấp Chưa uống được bao lâu Đã bắt đầu lẻ nhè Bác Đạn này Em... Nói ra thì bác cũng gan đấy trong mộ một mình bác ở đây bác không sợ Mà phải em... Có cắt thêm tiền Em cũng trả dám Cái chỗ toàn mồ với mả thế này Gây bỏ mẹ ra ấy. Ông Đạn cười cười rót ly rượu tu cái ực Ông dư dư nắm đấm Mà với quỷ có đích đâu mà phải sợ Ngày trước tôi đi bộ đội Nghe người ta kể chuyện ma quỷ suốt Mà có thấy con ma hình thủ nó tròn méo thế nào đâu Toàn là công các bà yêu bóng vía Nhìn gà hóa quốc Ma quỷ nó hiện ra Tôi lại trả đấm cho mấy phát đi chứ À, đám nghe vậy thì cười ồ lên rồi bắt đầu uống. Lúc này ở một góc khác của Nghệ Trang, có mấy cái bóng đen đội mũ vải, đeo khẩu trang kín mít đang thập thò lén lút tiến về phía ngôi mộ của ông Lựu. Chỉ là lúc bấy giờ còn sớm, cánh phù thợ thuyền vẫn đang ngồi ở đó, cho nên chúng không dám manh động. Chúng lại tìm một chỗ góc khuất ngồi chờ thời cơ. Một thằng ở trong nhóm nói Này mày có chắc không đấy Mấy cái trò dị đoan này tóc ghê bỏ mẹ Một thằng khác cầm trong tay một vật gì dứ dứ chắc chắn luôn Tao Tao nói là chắc mẹ luôn Còn chưa kịp nói hết câu Một thằng vỗ đánh cốc một cái vào đầu đau điếm Mẹ mày đã ngọng rồi còn hay nói Mày mày chắc ở đâu Chắc ở đâu Thằng này tốm lấy cái vật trên tay của đồng bọn Rơ lên xem Là một quyển sách cũ Trên bỉa có viết mấy hình thù loàng hoàng Nghe như là tiếng tàu tiếng thái gì đó Ở góc có dòng chữ viết bằng bút bi Nội dung Thằng Ngọng bắt đầu chiếu chiếu Cái đèn flash điện thoại Này này Mùa ngại Mách hoa toàn hư Mùa ngải Mách, mách mách hoa toàn xưa này Đấy này Dở ra xem Bên trong toàn là những hình vẽ kỳ quái Cơ man toàn là chữ như run như dế Mấy thằng đọc qua một hồi Thì nghẹt ra Tựa như là chó xem bản đồ Thằng đại ca trong nhóm giật lấy quyển sách ném xuống đất Thằng nào đưa cho mày quyển sách này ha Quý ngọng Cái này là cái đéo gì Thần Quý ngọng nhặt quyển sách phủi phủi đất cát, rồi dở cái giọng phải cần phiên dịch. Anh cảm biết cái gì? Cái này của một một cao nhân đấy. Cao nhân to em, to em đấy. Thần Quý lại bị cốc đầu một cái. Mày đúng là đã ngọng lại còn hay nói. À, em dịch cho. Nó bảo là anh Tam, anh chẳng biết cái gì. Quyển sách này là cáo nhân cho nó. Này, mày lại xem phim như Lai Thần Trưởng của Châu Tinh Trì đấy à? Hả? Thằng Quý Ngọc dơ tay. Tuần mẹ luôn. Tuần khị, khị luôn. Tao bảo nhớ. Cái này là, là bí kíp đấy. Bí kíp võ công ấy Ôi giời ơi, tao mệt mày quá. Thằng Quý Ngọc dầu mỏ cái. Chúng mày không chi gì thôi Khút mẹ chúng mày đi Nè mố ở đây Bố nào bàn tay bị thép đánh Xong rồi bố mày nguyện thành phép bố mày đi ăn trộm Lúc đấy bố mày rồng Thằng Quý Ngọng vừa nói Vừa dơ tay lên Mà khoe khoe Mố mày mua quyển khách này Của người ta đắt lắm đấy Đắt là bao nhiêu Thế mày mua bao nhiêu mà đắt Nó dơ ba ngón tay Rồi nghĩ thế nào nó lại cụp lại chỉ còn hai Khánh ít Khánh ít Mấy thằng kia cứ thế ôm bụng cười khánh khạch Cả ba thằng cứ thế xì sầm xì sầm ngồi nói chuyện Mặc dù là cả đám coi khinh thằng Quý Ngọc Thế nhưng quả thực Chúng nó cũng đã từng được nghe người ta kể về câu chuyện Luyện bùa phép bằng bàn tay của người bị xét đánh Cho nên chúng nó cũng muốn thử Vừa để thỏa mãn cái sự tò mò Mà biết đâu được nó có hiệu quả thì sao? Bên đám của ông Đạn Sau một hồi chén chú chén anh sôi độc Sương đêm đã bắt đầu bao phủ Cảnh vật trong nghĩa địa chìm vào một khoảng không mờ ảo Đã ngồi hết ba bốn cái chai nút lá chuối Ai nấy đều đã ngất ngửa Mấy anh em phu phen thợ thuyền chân nam đá chân chiêu từ biệt ông Đạn ra về. Chỉ còn mỗi một mình ông Đạt ở giữa chốn đồng không mông quạnh. Đầu óc cũng đang ngả ngả say, hai mắt của ông đã díu lại. Ông quyết định trải cái chiếu ra chỗ cái nền xi măng, ở ngay cạnh một lăng mộ của nhà nào gần đó. Ôm cái gối, đánh một giấc ngon lành. Ở bên kia mấy thằng chúng nó... Dồm dồm lên... <cười> Đấy... Thắp đến giờ rồi... Thắp đến giờ rồi... Tao khề với chúng mày... Phát này có bàn tay khét đánh thì bọn mình có màn rầu... Có mà rầu... kính thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hết tập 1. xem ra là cái ngôi làng của, của của của bà Cụ Vân này nó nó cũng thú vị, nó cũng mang cái nét đặc trưng của làng quê đúng không ạ? Và tác giả đang dần dần xây dựng lên những cái nhân vật ở, ở, quanh cái um, quanh cái ngôi làng này. để cho sau này tác giả sẽ còn đi một cái quãng dài à, cụ thể nó như thế nào thì chúng ta dần dần xem rồi sẽ biết <cười> về về về cái phần bà cụ vân mới lại Nam tôi không nói nhé Tôi xin phép không spoil mới thêm nữa là tác giả cũng chưa chưa có đưa ra quá nhiều cái dữ liệu về về nhân vật chính à, Em cảm ơn anh Hoàng Minh à, bà xã em có báo lại rồi em cảm ơn anh rất là nhiều Um, còn có một cái chi tiết là bàn tay bị sét đánh thì ở bên Thọt uh, các bạn hỏi là cái này là có thật, các bạn nói là có thật. Ờ. Cái bàn tay sét đánh này ông bà em là người Cam bảo có tận mắt thấy. Ờ thì, thì như thế này các bạn, à, đây là cái cái cái cái cái dân gian. nó là cái cái truyền thuyết dân gian thôi cũng nói thật lòng là cho đến bây giờ mình thì mình chưa thấy mình cũng chỉ nghe thôi mình cũng chỉ nghe thôi Tức là như thế này nó không chỉ là bàn tay sát đánh đâu các bạn Ở trong cái tà thuật Nam Dương cái tà thuật Nam Dương người ta cũng có nói đến về cái bàn tay bị của người bị sét đánh thì không phải chỉ là có bàn tay mà là cả cái cơ thể người bị sét đánh cả cơ thể của người bị sét đánh Nó, nó nó ẩn chứa một cái ma lực rất là khủng khiếp. Thế thì uh, thầy pháp sẽ đi ăn trộm cả cái cơ thể đó chứ không chỉ là bàn tay. Chỉ có điều đó, bàn tay kẻ bị sét đánh thì nó có cái ma lực cao hơn. Ừ. Nó có cái ma lực cao hơn là là là, là cái cơ thể thôi. À, có, uh, có hướng thì người ta nói rằng là là cái đầu tức là cái thiên linh của người bị sét đánh Đấy. thì ghê gớm có hướng thì là người ta nói cái bàn tay tức là sau khi mà luyện bùa phép bằng bằng cái bàn tay đó thì ví dụ đến đến cái hôm nào mà chuẩn bị đi ăn trộm chuẩn bị chuẩn bị điên trộm chuẩn bị làm gì đó, đó thì họ sẽ... Nệm phép để xin Thế là cái bàn tay bị sét đánh đó. Ở trên ban Sau khi mà đi, được được yểm bùa phép thì nó sẽ như này Ví dụ con lại thằng ngày hôm nay Con lên đi ăn trộm để con đi hướng nào Thì cái bàn tay xét đánh nó sẽ dơ lên Đấy, à không không, nhầm Nó dơ thế này nó dơ thế này Không phải này. nó dơ thế này Sau đó nó chỉ bìu. Thì cứ nhầm Hướng đấy mà đi Thì sẽ ăn phần trăm là sẽ ăn đấy à, còn à, còn có những cái câu chuyện thì người ta nói rằng là cái thiên Linh của người bị sát đánh thì nó còn nó còn gớm hơn à, nó còn gớm hơn Cái thiên linh của người bị sé đánh cái kẻ mà luyện ra được cái bùa thiên linh của người bị sé đánh thì cái ma thuật của nó rất là khủng khiếp là sẽ khi mà làm phép gì đó thì chỉ cần dơ cái thiên Linh lên mà cầu mà khấn thì, thì cái cái cái cái cái oan hồn của người bị sé đánh đó sẽ về mà trở thành một cái con quỷ rất là đáng sợ để mà mà mà, mà theo cái lệnh sai khiến để mà đi làm những cái việc mà cái người luyện ra lệnh thì cái cái cái do là cái cái cái hồn phách của người bị xét đánh nó thứ nhất là mang cái oán khí rất là lớn thứ hai là nó lại nó lại lại lại, lại trải qua cái cái thiên lôi ấy. Đại khá là như thế cho nên nó rất là ghê Thế thì cụ thể thì cái này thì mình cũng không biết được thế nhưng quả thực là đến thời đại bây giờ thì nếu như đi thiêu rồi thì tôi không nói Đấy. nếu như đi thiêu rồi là xong Thế nhưng mà tỉ dụ mà còn chôn Ừ thì chắc chắn là phải canh mộ <cười> chắc chắn là càngh mộ cách đây um, khoảng tầm 6 7 năm gì đấy ngay chỗ tôi cũng có ngay gần chỗ tôi cũng có có nhà có người bị xếp đánh luôn đúng bị sé đánh chết luôn uh, gia đình nhà ấy là là không chôn à không thiêu mà chôn Thì quyết định thứ nhất là đào sâu chôn chặt đổ bê tông ở đào rất là sâu. Đào sâu, chôn chặt đổ bê tông. Đấy. Và canh. À, canh thì có có những nơi thì người ta bảo là nhưng cái nhà đấy thì hồi đấy họ chỉ họ canh canh uh, có 7 ngày thôi. Có học thuyết thì người ta nói rằng là đến 4 7 7 49 ngày. Có học có cái cái cái hướng thì bảo là à uh, đủ uh, 100 này. Đấy. Ở uh, Hoàng Quân 38 đúng rồi. Ở uh, mình cũng nghe thấy bảo là lấy xương bánh chè làm thuốc. Còn uh, mình mình cũng nghe thấy bạn bảo là lấy sương bánh chè nhưng mà họ bảo là lấy sương bánh chè để nấu cao. Nấu cao uh, có thể là cao hổ, có thể là cao khỉ thế nhưng mà nó sẽ cực kỳ nó cực kỳ là là có có lợi cho một cái gì đó. Đấy. Ừ. Uh. nó rất có lợi cho một cái việc gì đó, nó thật lòng là mình cũng không biết. <cười> Những cái này nó mang cái màu sắc nó dị đoan quá mức, mình cũng không biết được. Đúng, lấy xương bánh chè của người bị sét đánh chính xác đấy, xương bánh chè. nấu cao. Nhưng không biết là làm thuốc thì cụ thể là bên chỗ mình thì người, mình nghe đấy, người ta bảo là nấu cao. Nấu cao hổ, cao mèo, cao khỉ gì gì, gì đấy. Anh lâu khắc hiếu Hiếu lặn Đấy thì hiềnnan anh anh cũng nghe thế bảo là có chỗ đấy thì người ta chôn đến 100 ngày thế nhưng mà cái chỗ anh thì cái hồi đấy là anh hóng hết được là có cái nhà đấy bị xe đánh luôn đấy cái nhà đấy là có người bị xe đánh luôn thì họ không thiêu họ đào sâu chôn chặt đổ bê tông và họ chỉ canh có 7 ngày thôi Nó thật là anh anh thì anh cũng không không biết cái đấy đâu anh về anh thì, thì anh tin vào tâm linh đấy nhưng mà về cái, cái cái này thì anh mang anh thấy nó mang cái màu sắc nó dị đoan quá anh cũng không biết nó thế nào. Anh cũng không biết cụ thể nó thế nào. Anh thấy nó hơi dị đoan. À. Cái việc mà nó thật với anh em là từ người sống cho đến người chết, từ cõi của người sống đó cho đến cõi của người chết thì cái việc mà đào mồ đào mả lên nó nó nó nó nó, nó Nó là một cái việc mà đến cả đến cả cõi âm người ta cũng cũng, cũng, cũng, nó, cũng nó cũng không có thuận nó cũng không có thuận nó nó nó hại cái cái cái phần âm chắc chắn một điều là như thế ừ. nói anh chị em không tin anh chị em cứ nghiệm lại đi ở trong trong cái cái lịch sử Không chỉ là ở, ở nước Việt mình đâu Mà ở Nhiều đất nước Thì cái việc mà Tất cả những cái câu chuyện Nói đến cái việc mà đào mồ đào mả Của nhau lên để mà trả thù này nọ Thì đến cái người mà đào mồ đào mả Có thể lúc đấy Đạt được ước nguyện rồi Là trả thù nhau hãm hại nhau Nhưng sau này thì kiểu gì cũng sẽ Sẽ có cái gì đấy Thật Ờ Trong cái, một cái cuốn sách Tôi không nhớ chính xác là của một Nhà văn Của nhà văn nào Của nhà văn là nói đấy các bạn <cười> Một nhà văn ở thế hệ trước Cái thế hệ mà Hình như là của thế, thế lữ à Thế lữ à Tức là của, của các nhà văn thế hệ Già lắm rồi đấy ở Ông có viết Tôi nhớ là tôi đọc được từ lâu lắm rồi Có nói về cái câu chuyện là hai làng Hai cái dòng họ trong một làng Họ... Họ, họ đối chọi với nhau và cuối cùng là con cháu của hai họ đấy là đã tính đến cái chuyện là đào yểm mộ cụ tổ của nhau. Thì cuối cùng cái sự một cái sự nó rất là đau lòng yểm mộ tổ của nhau. Thì một cái sự nó rất là đau lòng đó là không không ngờ đến được bởi vì hai cái dòng họ nó quá lớn thì các bạn biết ở quê ngày xưa ở làng quê thì những cái dòng họ lớn ở trong một làng thì thường thường là có những cái dòng họ lớn họ cứ đối chọi nhau đông đốc Thế thì thường thường là dòng họ lớn thì từ họ lại bao giờ họ cũng có được cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái những cái nơi chôn rất là đẹp và dòng họ ví dụ tôi nói ví dụ nhé? Uh, dòng họ Trần uh, đào yểm mộ của dòng họ Lê chẳng hạn ví dụ thế và cái điều nó rất là đau lòng đó là về phần âm là hai cái bộ tổ của dòng họ đó đều nằm ở trên một cái địa mạch đều nằm ở trên một cái địa mạch vì yểm và cái địa mạch này nó dẫn đến là nó hại cả hai và cuối cùng là cả hai dòng họ đều suy bại đến mức khủng khiếp luôn và sau này con cháu đi xem thì một thầy rất là cao tay. nghe đồn bảo là ở tận trên trên trên trên uh, Tam Đảo. Mà ông thầy cao tay lắm ở ẩn trên Tam Đảo. Đây là cái câu chuyện được được được, được viết lại đấy. Là ông ấy bảo là Ông về ông soi ra thì là có cái địa mạch nó chảy qua Và con cháu ỉm Thì không phải chỉ là đơn giản là ỉm mộ tổ Của cái dòng họ đối thủ Mà là ỉm luôn cái địa mạch ỉm luôn cái địa mạch đó cái thành ra là chết cả lút à. Chết cả lút Đấy. Đấy cho nên là Nói thật lòng là trong cái Trong các cái phép ỉm thì đạo mục em nó là cái, cái cái cái một trong những cái yểm nó phải nói là mang cái tính chất độc địa nhất và cũng là mang cái hại cái tính chất là hại âm đức nhất. Đó. động chạm đến cái, cái cái sự yên nghỉ của người chết mà. Đúng không? Đây là <cười> cái gì nó cũng có cái cái cái nhân quả của nó hết. Đấy, thì tôi chia sẻ với anh em như vậy. Còn cụ thể câu chuyện của Nhà bà, nhà bà Loan và ông Lựu này như thế nào Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, Bây giờ thì xin phép anh em à, Chúng ta sẽ à, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya nha. À, Chúc quý anh em ngủ ngon Và có những giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại Anh bắt đầu livestream vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. À uh, Mr 11 anh đã trả lời rất là nhiều lần rồi.